Trưa 25 Con bọ kẹp cánh Thắc mắc của Harry được giải đáp vào ngay buổi sáng hôm sau. Khi Hermione nhận được tờ nhật báo tiên tri, cô nàng trải tờ báo, chăm chú đọc trang nhất một lát rồi thốt lên một tiếng kêu kinh hãi khiến mọi người chung quanh đều quay lại nhìn. Cả Harry và Ron cùng đồng thanh, chuyện gì vậy? Để trả lời, Hermione đẩy tờ báo trên bàn đến trước mặt hai đứa tụi nó và chỉ vào 10 cái hình đen trắng chiếm hết toàn bộ trang nhất, 9... 9 cái là hình chân dung của các pháp sư và hình thứ 10 là của một mụ phù thủy. Mấy người trong hình có một số chỉ lặng lẽ, mỉm cười nhạo bán, vài người khác thì gõ gõ ngón tay lên cái khung tranh của mình trông hết sức sắc láo. Mỗi bức hình đều có ghi chú một cái tên và cái tội mà người đó đã phạm để bị tống vào nhà ngục Akaban. Chú thích phía dưới gã pháp sư có gương mặt dài, xanh sao và nhăn nhó đang nhạo bán cười Harry ghi là Anthony Dolohov bị kết án là đã thảm sát Gring và Fabian. Chú thích phía dưới một gã đàn ông mặt rỗ có cái mái tóc láng e đang dựa người vào lề tấm hình của gã, vẻ mặt tỏ ra ngao ngán chán phèo ghi là Agotus Gruhut bị kết án là tiết lộ những bí mật của bộ pháp thuật cho kẻ chớ gọi tên ra. Nhưng ánh mắt của Harry bị thu hút vào bức hình mụ phù thủy Ngay khi mới nhìn thấy tấm hình thì gương mặt mụ ta đã bắt mắt nó ngay. Trong hình mụ có mái tóc đen dài, dối nùi và đầy xõa tung. Mặc dù trước đây Harry đã từng nhìn thấy mái tóc mượt mà, dày và óng ngả. Mụ trứng mắt nhìn nó qua lớp mí mắt, xùm xùm nặng nề. Một nụ cười kiêu ngạo và khinh miệt thất thoáng trên đôi môi mỏng cục mụ. Giống như chú Sirius, mụ vẫn duy trì được cho mình một chút vẻ ngoài xinh xắn dễ coi, nhưng có một điều gì đó có lẽ là Akaban đã tàn phá gần hết dung nhan mụ Bellatrix Lestrange bị kết án đã hành hạ và hủy hoại vĩnh viễn chức năng tư duy của Frank và Alice Longbottom Hermione hít quỷ trò Harry một cái và chỉ vào cái tựa lớn phía trên mấy tấm hình từ nãy giờ Harry đã không đọc đến cái tựa bởi vì quá chú ý vào Bellatrix. vượt ngục hàng loạt khỏi nhà tù Akaban bộ pháp thuật lo sợ Black là điểm tập trung cho các tử thần thực tử cũ. Harry kêu to, Black hả? Không lẽ? Hermione khẩn khoản thì thầm, suyệt đừng có hét. Hãy đọc đi. Bộ pháp thuật vừa thông báo vào khuya hôm qua đã xảy ra một cuộc vượt ngục hàng loạt ở nhà ngục Akkaban. Nói chuyện với phóng viên tại văn phòng riêng của mình, ông Cornelius Fudge, bộ trưởng bộ pháp thuật đã xác nhận rằng 10 tù nhân trọng tội được canh phòng cần mật đã trốn thoát vào đầu đêm hôm qua. Và ông đã báo cho Thủ tướng Margo về tính chất nguy hiểm của những kẻ vượt ngục này. Ông Phúc đã nói vào buổi tối hôm qua rằng xưa xẻo là chúng ta lại rơi vào tình thế tương tự cách đây 2 năm rưỡi khi mà tên sát nhân Sirius Black bỏ trốn. Chúng tôi không cho rằng hai vụ vượt ngục này có liên quan với nhau. Một cuộc vượt ngục quy mô như vậy ắt phải có sự trợ giúp từ bên ngoài và chúng tôi phải nhớ ngay đến Black kẻ đầu tiên đã vượt ngục Akkaban. Chắc hẳn là một trợ thù lý tưởng cho những tên tù nhân khác đi theo chân hắn Chúng tôi nghĩ rằng rất có thể những cá nhân này bao gồm cả người chị em, bà con với Black Belichick-Lachanger, ắt là đã tập hợp quanh Black coi hắn như thủ lãnh của họ Tuy nhiên chúng tôi đang làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm để săn lùng đám tội phạm này Và chúng tôi tha thiết đề nghị cộng đồng phù thủy phải luôn đề cao cảnh giác và thận trọng Không được vì bất cứ lý do gì mà tiếp cận với các cá nhân này John tỏ ra hết sức sừng sốt, nói Thì ra là vậy đó, Harry, đó là lý do vì sao tối hôm qua hắn lại sung sướng như vậy Harry lào bảo, mình không tin được chuyện này Lão Phúc lại đổ thừa vụ vật ngục này do chú Sirius sao Hermione cay đắng nói Chứ ông ta có thể làm cách nào khác nữa đâu Ông ta không thể nói rằng xin lỗi mọi người nha Cụ Đâm Bredor đã cảnh báo cho tôi Rằng chuyện này có thể xảy ra Rằng bọn gióng ngục Akaban Có thể đã theo phe chữ tể Vodomoth Đừng có dê nữa, John Và bây giờ những kẻ ủng hộ Vodomoth Tồi tệ nhất cũng đã vượt ngục Ý mình nói là suốt 6 tháng trời qua Ông ta cứ lại nhải nói với mọi người Rằng bồ và cụ Đâm Bredor Là những kẻ dối trá mà, đúng không? Hermione dọc tờ báo ra Và bắt đầu đọc bài tường thuật Ở trang trong Trong khi Harry nhìn quanh đại sảnh đường Nó không thể nào hiểu được vì sao mà các bạn học của nó Không hề tỏ vẻ sợ hãi Hoặc ít ra là bàn tán về mẫu tin tức Kinh hoàng ở trang nhất Nhưng thật ra chẳng mấy Người trong đám học sinh đọc báo mỗi ngày như Hermione Tụi nó đều đang nói về bài tập về nhà và quyết định Và những thứ chuyện nhảm nhí khác Mà ai biết được Ai mà biết được Trong khi bên ngoài những bức tường này Có thêm 10 tử thần thực tử Tăng cường vào hàng ngũ của voldemort Nó liếc nhìn lên bàn ăn của các giáo sư ở trên đó lại là một câu chuyện khác của Damredor và giáo sư McGonagall đang trò chuyện rất nghiêm túc cả hai đều có vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Giáo sư spraw đặt tờ nhật báo tiên tri dựa vào chai, nước sốt, cà và đang đọc trang nhất một cách chăm chú đến nỗi bà không để ý rằng lòng đỏ trứng từ cây muỗng bất động trong tay bà đang thánh thoát nhĩa xuống vạt áo. Trong khi đó ở tuất đầu bàn bên kia giáo sư Umbrecht cắm mặt Chúi mũi vô chén cháo Từ hồi nào giờ mới cống Một lần đôi mắt cóc nòng nọc Của bà không quét khắp đại sảnh đường Để ra tìm những đứa học trò quậy Bà trợn mắt lên khi nuốt thức ăn Và cứ chốc chốc lại ném ánh mắt Ác độc về chỗ cụ Dumbledore và, và giáo sư Mark Đang trò chuyện hết sức chăm chú Hermione vẫn còn đang nhìn trọng trọc vào tờ báo chợt kêu lên đầy kinh ngạc Ôi trời Harry đâm ra bồn chồn hốt hoảng hỏi ngay Bây giờ tới chuyện gì nữa? Hermione trông như bị sốc kêu lên, thiệt là khủng khiếp. Cô nàng xếp tờ báo ở trang 10 và đưa trả cho nó. Và John, cái chết bi thảm của một công chức bộ pháp thuật. Đêm qua, Bệnh viện Thánh Mungo đã hứa sẽ thẩm tra chu đáo xong khi một viên công chức của bộ pháp thuật, ông Broderick Boss, 49 tuổi, được phát hiện là đã chết ngay trên giường của mình, bị một cây kiển trồng trong cậu, chậu cuốn xiết, đến chết ngạt. Các lương nghi được mời đến hiện trường đã không thể nào hồi sinh được ông Boss. Ông này đã bị thương bởi một tai nạn tại nơi làm việc vài tuần trước khi chết. Lương nghi Miriam Charles, người chịu trách nhiệm về phòng bệnh của ông Boss vào thời điểm xảy ra tai nạn, đã bị đình chỉ việc làm nhưng vẫn lãnh toàn bộ lương bổng và bà đã không thể đưa ra lời bình luận nào vào ngày hôm qua. Nhưng phù thủy phát ngôn của bệnh viện đã tuyên bố như sau bệnh viện thánh mungo vô cùng tiếc cho cái chết của ông boss trước khi tai nạn thương tâm này xảy ra ông đã hồi ông đã hồi phục được sức khỏe của mình một cách ổn định chúng tôi có những hướng dẫn chặt chẽ về những đồ trang trí được cho phép bày biện trong các phòng bệnh của chúng tôi như giường như lương y star đã quá bận rộn trong dịp lễ giáng sinh nên đã không chú ý đến sự nguy hiểm của cây kiểng trên bàn bên giường của ông boss bởi vì khả năng chuyện trò và vận động của ông boss đã tiến triển tốt hơn Y Strauss đã khuyến khích ông Bot tự mình chăm sóc cây kiểng này mà không nhận thức rằng đó không phải là một cây bông đồng đưa vô hại mà là một nhánh được cắt ra từ bẫy quỷ Khi bệnh nhân đang hồi phục Ông Boss vừa chạm vào nhánh cây này lập tức cuốn xiết ông đến chết ngạt. Bệnh viện Thánh Mungo vẫn chưa thể biết được nguyên nhân vì sao lại có nhánh cây ấy trong phòng bệnh và yêu cầu bất kỳ Pháp sư phù thủy nào có được thông tin liên quan hãy xung phong cung cấp Joe nói Ông Boss, ông Boss Cái tên này nghe quen quen Hermione thì thầm Tụi mình đã gặp ông ấy rồi ở bệnh viện Thánh Go ấy Mấy bồ còn nhớ không Ông ấy nằm đối diện với giường của thầy Lockhart. Ông ấy cứ nằm yên đó mà nhìn 5 năm lên cái trần nhà Và tụi mình cũng đã chứng kiến lúc nhánh cây bẫy quỷ được đưa đến Bà ấy, bà Lương Hi ấy Đã nói rằng đó là một món quà Giáng sinh Harry nhớ lại câu chuyện Một cảm giác kinh hoàng dâng lên như mật đắng trong họng nó Sao tụi mình không thể nhận ra đó là bẫy quỷ được chứ Tụi mình đã từng nhìn thấy nó trước đây rồi Lẽ ra tụi mình đã có thể ngăn cho không cho chuyện này xảy ra John gạt phát đi Ai mà có thể ngờ được là một nhánh cây bẫy quỷ giả dạng Chậu kiểng lại xuất hiện ở một bệnh viện chứ Không phải lỗi của tụi mình đâu Mà là lỗi của kẻ nào đó đã gửi tặng cái đó cho ông Boss Những kẻ đó mới thật sự là ăn hại đáy nát Tại sao họ không kiểm tra Xem họ mua phải thứ gì Hermione, Jun, ôi thôi đi, Jun. Mình không cho là có kẻ nào đó đã đặt lại đặt cây bẫy quỷ vào chậu kiềng mà không nhận ra rằng nó sẽ cố tìm cách giết chết bất kỳ ai chạm vào nó đâu. Vụ này, vụ này là một vụ giết người và là vụ giết người rất xảo quyệt. Nếu do cái nếu cái cây do một kẻ nạc danh gửi đến thì làm sao có thể tìm được ra hung thủ trong vụ này chứ? Harry lúc này lại không suy nghĩ đến cây bẫy quỷ Nó đang nhớ lại khi đi thang máy xuống tầng 9 của bộ pháp thuật Trong cái ngày diễn ra phiên tòa kỷ luật của nó Và nó đã thấy một người mặt tái mét đi vào thang máy ở tầng vành tai Nó chậm rãi nói Mình đã từng gặp ông Boss rồi Mình đã gặp ông ấy ở bộ pháp thuật với ba của John Mồm John Hock ở nhà mình cũng đã từng nghe ba mình nói về ông ấy Ông ta là một người không nói ra được Ông làm việc ở sở bảo mật tự nó nhìn nhau một lát Xong Hermione kéo tờ báo về phía mình Xếp nó lại năm đam, đam nhìn hình của 10 tự thần thực tử Vừa vượt ngục ở trang bìa một lúc Rồi cô nàng đứng dậy John ngạc nhiên hỏi Bố định đi đâu đó Hermione quảng cái cặp sách qua vai nói Đi gửi một lá thư Thư ôi mình cũng không biết Nhưng mà cũng nên thử Và mình là người duy nhất có thể Sao mình ghét cái kiểu nó làm ra bộ đó Ron lầm bầm khi nó và Harry đứng lên khỏi bàn và đi thông thả ra khỏi đại sành đường. Nếu như nó nói cho tụi mình biết, thử một fan là nó đang định làm cái gì, thì nó có chết chóc gì không cơ chứ? Nó chỉ mất chừng 10 giây. À, bác Hagrid ơi! Lã Hagrid đang đứng bên cạnh cái cánh cửa mở vào đại sảnh đường. Đợi cho một đám học sinh nhà Ravenclaw đi qua. Lão vẫn còn trong tình trạng bầm dập sưng xỉa như cái ngày trở lại trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ về những người khổng lồ. Đã vậy, còn có thêm một vết căn mới vắt ngang qua súng mũi. Lão, lão cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cũng chỉ tạo được một cái nhăn nhó đau đớn. Hai đứa bay khỏe không? Harry vừa hỏi, vừa đi theo, Lão Hargric đang cành càng bước đằng sau đám học sinh nhà Ravenclaw. Bác có khỏe không? Bác Hargric. Khỏe ạ, khỏe re. Lão Grigdap làm ra bộ ung dung một cách ngượng gạo. Lão dơ một bàn tay lên vẫy vẫy tụi nó và suýt một chút xíu nữa là đấm vào bộ mặt khiếp đảm của giáo sư Vector lúc đấy đang đi ngang qua. Lão lầm bầm, chỉ bận búa xua ba mớ thường lệ như tụi bây biết đó. Chuẩn bị mấy bài học, hai con rồng lửa đang thay vẫy và bác đang bị quản chế. Bác đang bị quản chế hả? John la lên khiến cho nhiều học sinh đi ngang qua phải ngói, phải ngoái lại nhìn tò mò nó bèn hạ giọng thì thầm, cháu xin lỗi, cháu muốn nói, bác đang bị thử thách à? Lão Hagrid đáp, ừ, cũng hỏng đến nỗi bất ngờ, nói thiệt tình với các cháu đó. Các cháu có lẽ không hiểu đâu, nhưng cái vụ thanh tra đó không được hay ho lắm, các cháu cũng biết mà, nhưng dù sao đi nữa. Lão thở dài, thiệt sâu, cũng nên đi, trả thêm bột ớt cho bọn rồng lửa ấy, nếu không tụi nó sẽ cụt đuôi mất, trả cháu nghe Harry, John. Lão dài, dài bước chân bỏ đi ra khỏi cửa trước xuống mấy bậc thèm đá rồi dẫm chân xuống sân trường ẩm ướt. Harry nhìn theo, lão tự hỏi nó còn có thể chịu đựng được thêm bao nhiêu tin xấu nữa. Vụ lão Hagrid đang bị quản chế trở thành tin tức phổ biến khắp trường chỉ trong vòng mấy ngày, nhưng Harry hết sức phẫn nộ khi nhận thấy rằng chẳng có ai chẳng có mấy ai tỏ ra vẻ buồn bực về chuyện này. Thực ra có mấy đứa mà nổi bật. Ờ, trong mấy đứa này là Draco Malfoy Thì lại tỏ ra vô cùng hí hưởng Còn đối với cái chết kỳ quái Của một công chức tầm tầm Của bộ pháp thuật Trong bệnh viện Thánh Mungo Thì chỉ có Harry, Ron và Hermione Là biết đến hay quan tâm đến Lúc này chỉ có còn có một chủ đề được thảo luận Ở trong các hành lang Cuộc đào tẩu của 10 tử thần thực tử Tin này rút cuộc đã được vài người Có đọc báo tung ra khắp trường Người ta đồn đãi là vài ba tên Tù vườn ngục ấy đã xuất hiện ở làng Hothmaid, rằng chúng có thể đang trốn ở lều hét và chúng sẽ có thể đột nhập vào trường Hogwarts như chú Sirius Black đã từng làm một fan. Những ai đã được sinh ra và lớn lên trong những gia đình phù thủy đều nghe nói, đã nghe nói đến tên của những tử thần thực tử này trong nỗi khiếp sợ, không kém gì so với cái tên Voldemort. Những tội ác mà chúng gây ra dưới triều đại kinh hoàng mà Voldemort thống trị đã trở nên huyền thoại. Nhiều đứa trong số những học sinh Ở trường Hogwarts có bà con thân thích Là nạn nhân của bọn thử thần thực tử này Những đứa này bỗng nhiên trở, Bỗng nhiên thấy mình trở thành Những mục tiêu ngoài ý muốn Của những cái nhìn khiếp sợ Khi tụi nó đi Trong các hành lang như Susan Boss Chẳng hạn Đã có chú, cô và anh em họ Cũng bị giết dưới tay của một trong số 10 tên ấy Cô bé này đã nói Một cách đau khổ trong giờ thảo dược học Rằng giờ đây nó đã biết tận tường xương tủy cái cảm giác là một Harry thì như thế nào và mình không thể nào và mình không biết làm sao bạn có thể chịu đựng được thiệt là kinh khủng cô bé nói thẳng thừng vung tay vậy quá nhiều phân rồng lên cái khay đựng giống cây táp rẽ của mình khiến cho chúng vặn vẹo và giá lên om sòm hết sức khó chịu đúng là Harry đã, đúng là Harry đã là chủ đề của những câu chuyện dù gì và những vụ chỉ chó được hồi phục Vừa được hồi phục và làm mới lại trong các hành lang vào những ngày này Nhưng nó tin là nó đã dò ra một chút xíu khác biệt trong những giọng điệu của những tiếng xì xèo ấy Lúc này chúng nghe có vẻ tò mò hơn là thù địch Và có một hay hai lần nó tin là nó đã nghe lỏm được vài đoạn trong những... Cuộc đối thoại cho thấy rằng những kẻ già mồm mấy đã không thỏa mãn lắm với kiểu tường thuật của những tờ Nhật Báo Tiên Tri về việc 10 tự thần thực tử đã thoát ra khỏi thành lũy nhà ngục Akkaban như thế nào và tại sao lại thoát. Trong sự bối rối và sợ hãi, những người đang hoang mang có vẻ như đành hướng về sự giải thích khác duy nhất mà họ có được vào lúc này, đó là những gì mà Harry và cụ Dumbledore đã không ngừng giải thích từ năm ngoái đến nay. Mà sự thay đổi không phải chỉ có ở trong thái độ và tâm trạng của bọn học sinh. Chính lúc này người ta bắt gặp trong hành lang những nhóm 2 hoặc 3 giáo viên trao đổi với nhau bằng những lời thì thầm rất nhỏ với giọng điệu khẩn cấp. Nhưng ngay khi có học sinh nào đi tới là họ ngừng ngang những câu chuyện trò của mình liền. Một hôm khi Hermione, Harry và Ron đi qua chỗ giáo sư McGonagall, thầy Flickwick, Và giáo sư Sparrow đang đứng túm tụng với nhau bên ngoài phòng học lớp bùa mê Hermione hạ thất giọng nói nhỏ Rõ ràng là các thầy cô không còn có thể nói chuyện tự do thoải mái Thoải mái trong phòng giáo vụ nữa rồi Ít nhất cũng không thể nói năng thoải mái được khi có mũ âm break ở đó Ron ngoái lại, nhìn ba giáo viên nói Mình đoán có lẽ các thầy cô vừa biết thêm được điều gì đó mới Harry tức giận nói Chẳng lẽ mình không được quyền biết nếu các thầy cô biết à Nhất là sau cái đạo luật giáo dục ờ, Bây giờ chúng ta có tới đạo luật số mấy rồi Bởi vì ngay buổi sáng sau khi tin tức về cuộc vượt ngục ở Akapan được tung ra Đã có thêm nhiều bảng thông cáo xuất hiện trên bảng thông báo của các nhà Theo lệnh của thanh tra tối ca trường Hogwarts Kể từ lúc này các giáo viên bị cấm chỉ không được cung cấp cho học sinh bất kỳ thông tin nào liên quan Không liên quan đến các môn học mà họ được trả lương để dạy Thông báo trên được coi như đạo luật Giáo dục số 26 đã ký Dolores Umbrecht thanh tra tối cao Cái đạo luật vừa ban hành mới toanh này đã trở thành đề dài của vô số chuyện tiếu lâm trong giới học trò ở trường Hogwarts Lee Jordan Vừa chỉ ra cho giáo sư Umbrecht thấy rằng theo cái đạo luật mới của bà Thì bà không được phép cấm Fred và George chơi bánh chơi bánh, bánh nổ cuối lớp Thưa giáo sư, bánh nổ không dính giá gì tới môn nghệ thuật phòng chống hắc ám cả Chuyện đó không phải là thông tin liên quan đến môn học Cô. Sau đó, khi Harry gặp Li thì thấy mu bàn tay của Li dỉ máu khá tệ, Harry bèn đề nghị Li ngâm, ngâm tay vô tinh chất liền ra. Harry tưởng đâu cuộc vượt ngục Akaban có thể làm bà Umbrick biết khiêm tốn lên ít nhiều, tưởng đâu Mụ có lẽ cũng bối rối về cái thảm họa vừa xảy ra ngay dưới mũi ông Phúc kính yêu của Mụ. già đâu, chuyện này chỉ có vẻ như càng làm gia tăng dữ dội cái khát vọng điên cuồng của Mụ là kiểm soát và điều khiển tất cả mọi mặt cuộc sống ở Hogwarts dường như mụ đã quyết tâm đạt được ít nhất là một thành tích đuổi việc liền một người nào đó và vấn đề chỉ còn là câu hỏi liệu giáo sư Chalony hay lão Hagrid sẽ là người phải ra đi trước tiên bây giờ thì tới mỗi buổi chiêm tinh học và chăm sóc sinh vật huyền bí đều diễn ra dưới sự giáo sát của mụ cùng với cái bìa kẹp hồ sơ của mụ mụ dình dập bên cạnh lò sưởi trong căn phòng tuốt trên đỉnh tháp Nồng nàn mùi nước hoa, mụn chen ngang vô bài giảng càng lúc càng kích động của giáo sư Chaloni bằng những câu hỏi hóc búa về khoa bói chim và khoa bói hình bảy góc. Khăng khăng đòi giáo sư tiên đoán trước các câu trả lời của học sinh trước khi chúng trả lời và yêu cầu giáo sư lần lượt biểu diễn kỹ năng của bà với quả cầu pha lê, rồi đến mấy lá trà hay mấy cục đá khắc chữ cổ run. Harry nghĩ chẳng mấy chút nữa giáo sư Chaloni có lẽ sẽ ngã quỵ dưới sự, dưới áp lực căng thẳng này. Nhiều lần nó đi ngang qua giáo sư trong hành lang mà tự thân sự kiện này vốn rất hiếm khi xảy ra Bởi vì trước đây giáo sư vẫn thưởng ở lại trong căn phòng trên đỉnh tháp của bà Nó thấy bà tự lầm bầm nói với chính mình một cách thẳng thốt Tay thì nắm chặt lại và mắt thì liếc nhìn qua vai một cách kinh hãi Và người của bà luôn luôn bốc một mùi nồng nặc của một thứ rượu mạnh dùng để nấu ăn Nếu Harry không lo lắng quá nhiều về lão Hagrid thì chắc là nó sẽ cảm thấy ánh náy cho giáo sư Trelawney Nhưng nếu như phải có một trong hai người đó bị đuổi việc thì Harry chỉ có thể lựa chọn về việc ai là người nên giữ lại mà thôi Thì không may là Harry có thể thấy rằng lão Hagrid đã chẳng dựng lên được những buổi biểu diễn khấm khá gì hơn giáo sư Trelawney Lão cũng có vẻ đã mất hết tinh thần mặc dù lão hình như đã nghe theo lời khuyên của Hermione và từ đó Cho đến tận lễ giáng sinh lão không đưa ra dạy trong lớp một con thú nào dễ sợ hơn là con gruk, một sinh vật không khác mấy so với con chó săn racrousal. Ngoại trừ mỗi chi tiết là cái đuôi của nó có hình cái chữa ba. Lão thường lãng trí và bồn chồn trong lúc giảng bài, làm đứt mạch, làm đứt ngang mạch chuyện đang nói với cả lớp rồi trả lời chật lứt các câu hỏi. Và lúc nào lão cũng lo lắng, liếc mắt về phía giáo sư Umbrick. Lão cũng một ngày càng xa cách hơn với bọn Harry, John và hermani chưa từng thấy và lão kiên quyết cấm chúng đến thăm lão sau khi trời tối. Lão thẳng thừng nói với tụi nó. Nếu mụ ta mà bắt được các cháu thì tất cả chúng ta đều cầm như đưa cổ vũ máy chém hết. Tụi nó không hề mong muốn làm điều gì tác hại thêm nghề nghiệp của lão nên cũng đành thôi đi xuống căn tròi của lão chơi vào những buổi tối. Đối với Harry, nó cảm thấy như mỗi ombric đang tước đoạt của nó, hết mọi thứ đã làm cho cuộc sống của nó ở trường Hogwarts đáng sống. Nó là những cuộc viếng thăm ở căn tròi của lão Hagrid, nó là chuyện viết thư cho chú Sirius, cây chổi bay tia chớp và cả môn Quidditch. Nó đã trả đũa mụ ta bằng cách duy nhất mà nó có thể làm, nỗ lực gấp đôi trong các buổi họp của DQZ. Harry cảm thấy sung sướng khi nhận thấy tất cả các thành viên, thậm chí cả Jacharya Smith cũng đã gấp rút tập luyện chuyên cần hơn bao giờ hết từ khi có tin là 10 tử thần thực tử đã đào thoát khỏi ngộ nhà ngục Akaban. Nhưng không một đứa nào học hành tiến bộ rõ rệt hơn Neville. Cái tin những kẻ tấn công cha mẹ nó đã trốn thoát khỏi, gây nên một sự thay đổi kỳ lạ, thậm chí là hơi đáng sợ bên trong Neville. Nó không hề có một lần nào nhắc tới cuộc gặp gỡ với John, Harry và Hermione ở khu cẩn mật trong Bệnh viện Thánh Mungo và trước mặt Neville, tụi Harry, Ron và Hermione cũng giữ im lặng về cuộc đào thoát của Bellatrix và những đồng bọn của mụ ta Thật ra, Neville hầu như không nói năng gì nữa trong những buổi họp DQZ mà chỉ cắm cúi luyện tập đi luyện tập lại không ngừng nghỉ các lời nguyền và phản nguyền mà Harry dạy Gương mặt bụ bẫm của Neville năm đắm tập trung nó hầu như hoàn toàn bất chấp những tổn thương và tai nạn có thể xảy ra và chỉ chăm chăm luyện tập thăng say hơn bất kỳ đứa nào trong lớp. nó tiến bộ nhanh khiến ai cũng lấy làm lạ và, và khi Harry dạy tụi nó tới buổi chắn, một phương canh để phản lại những lời nguyền rủa vụn vặt khiến chúng quay lại tấn công những kẻ phản đòn thì chỉ có Hermione là quán triệt món buồn chú này nhanh hơn Neville. thực ra Harry sẵn sàng đánh đổi với giá với cái giá khổng lồ để có thể có được sự tiến bộ trong mấy buổi trong mấy buổi học bế quan Bí thuật tương tự như Neville đã làm trong các buổi luyện tập của DQZ Những bài học của Harry đối với thầy Snape vốn đã tệ hại từ trước Ngay từ lúc nó mới khởi đầu đến bây giờ Không có thêm chút xíu nào tiến bộ hết Ngược lại, Harry cảm thấy càng ngày càng khốn khổ hơn với những bài học này Trước khi nó bắt đầu học bế quan bí thuật Cái thẹo của nó thỉnh thoảng mới nhức nhối Thường là vào ban đêm hoặc là những lúc nháng lên một cách kỳ lạ Những suy tư và tâm trạng của Voldemort mà nó được tham dự vào Nhưng mà dạo gần đây cái thẹo của Harry nhức nhối liên tục, hiếm có lúc nào ngừng được cơn đau buốt và nó cũng thường cảm thấy rộn lên những cơn phiền muộn hoặc hưng phấn, thường chẳng liên quan gì đến chuyện đang diễn ra giữa nó đang diễn ra với nó vào lúc ấy và những cơn cảm xúc rộn lên như thế thường đi kèm với một cơn đau đặc biệt phát ra từ cái thẹo. Harry có một cảm giác hãi hùng là nó đang từ từ biến thành một thứ anten cảm ứng rung lên theo từng dao động ly ti trong tâm trạng của Và nó biết chắc chắn rằng sự nhạy cảm ngày càng gia tăng rõ rệt này Đã bắt đầu kể từ bài học bế quan bí thuật đầu tiên của nó với thầy Snape Hơn thế nữa bây giờ nó lại thường chiêm bao tới mình đang đi xuống cái hành lang hướng về cửa vào sở báo mật Gần như mỗi đêm, những giấc chiêm bao này luôn luôn chấm dứt ở cảnh nó đứng trước cánh cửa gỗ đen trần trụi với lòng đầy ham muốn Khi Harry thổ lộ chuyện này với Hermione và John, Hermione tỏ ra lo lắng Có lẽ nó cũng giống như một chứng bệnh Một cơn sốt chẳng hạn Thường thường phải chờ bệnh nặng một phen rồi mới khỏi bệnh Harry nói huyệt tuệt Chính mấy bài học với thầy Snape đã làm nó tồi tệ hơn Mình hết chịu nổi cái chuyện cái thẹo của mình cứ đau tấy lên rồi Mình cũng chán ngấy, cười cứ đêm đêm Lại đi xuống cái hành lạ, hành lang ấy rồi Nó tức giận trà sát vầng trán của mình Mình chỉ ước ao sao cho cái cửa ấy mở ra và mình đã phát ngán việc đứng mà dương mắt nó ngó nó rồi. Hermione đanh giọng nói ngay chuyện này không đùa được đâu. thầy Dumbledore tuyệt nhiên không hề muốn bồ mơ màng về cái hành lang ấy chút nào. nếu không thì thầy đã không nhờ thầy Snape truyền dạy cho bồ bế quan bí thuật. bồ chỉ cần chịu khó học hành, chuyên cần thêm một chút nữa thôi. Harry nổi sùng nói thì mình đang chịu khó đây. có dịp bồ cứ thử đi khi thầy Snape đang cố cách đang cố tìm cách thâm nhập vô trong đầu bồ. bồ sẽ biết đúng là chẳng cười nổi đâu. Ron từ tốn nói có lẽ Hermione cậu gọt ngắt lời Ron. Có lẽ cái gì? Ron rồi dĩ nói. Có lẽ cái chuyện Harry không thể khép kín được tâm tư. Cũng không phải là do lỗi của Harry đâu. Hermione hỏi. Bộ định nói cái gì? À, có thể là do thầy Snape không thật sự muốn giúp Harry. Harry và Hermione cùng trợn tròn mắt nhìn dưỡng Ron. Ron nhìn từ đứa này sang đứa kia một cách nghiêm trọng và đầy ý nghĩa. Nó tiện nói tiếp giọng thấp hơn. Biết đâu ông ta lại chẳng đang cố tình mở tâm tư. Harry rộng thêm nữa để dễ bề tiếp cận hơn cho kẻ mà ai cũng. Hermione giận dữ quát. Im đi, John. Đã bao nhiêu lần rồi bầu cứ nghi ngờ thầy Snape mà có bao giờ bối túng đâu. Thầy Damrero đã tin tưởng thầy Snape, thầy ấy lại đi làm việc cho hội. Ngày ấy là đã đủ tín nhiệm rồi. John vẫn bứng bỉnh nói. Nhưng ông ta từng là một tử thần thực tử và tụi mình chưa bao giờ được nhìn thấy bằng chứng rằng ông ta đã thực sự cài tà quy tránh. Hermione lặp lại, thầy Damrero tin tưởng thầy Snape. Mà nếu chúng ta không thể tin được thầy Damarero thì, thì chúng ta không thể tin được ai nữa. Vì có quá nhiều thứ để lo và quá nhiều việc để làm, một đống to khủng khiếp toàn bài tập về nhà đã thường xuyên khiến cho đám học sinh năm thứ 5 phải thức học đến quá nửa đêm. Các cuộc họp bí mật DQG và những buổi học thường xuyên với thầy Snape khiến cho Giáng sinh dường như trôi vèo qua một, bằng một tốc độ dễ sợ. Trước khi Harry kịp nhận ra tháng 2 đã đến, đem theo một bầu không khí ẩm ướt hơn và cũng ấm áp hơn cùng với những cái viễn cảnh về chuyến đi chơi lần thứ hai trong năm học ở làng Hogsmeade. Harry chẳng còn mấy thời gian để tâm tình với Cho kể từ khi hai người hẹn nhau cùng đi chơi ở làng Hogsmeade. Nhưng bỗng Harry chợt vỡ lẽ rằng nó đang phải ra mặt với một ngày lễ tình nhân mà nó sẽ phải cặp kè suốt ngày với một mình cô gái đó mà thôi. Vào buổi sáng ngày 14, Harry ăn mặc đặc biệt kỹ lưỡng. Nó và Ron cùng đi ăn sáng cùng vừa đúng lúc bọn yêu cứ Bill cú ao ao kéo đến Helwig không nằm trong đám đó Mà Harry không mong đợi gì con đấy Nhưng khi hai đứa tụi nó vừa ngồi xuống Thì hamani đã kéo mạnh Một cái thư từ mỏ của một con cú nâu xa lạ Hermione hâm sẽ, hở xé phong bì Và rút ra một tấm giấy da nhỏ Mắt cô nàng đào từ trái Có phải khi đọc lướt bức thư Và trên nét mặt lan tỏa một vẻ hài lòng rõ rệt hamani nói Và thiệt đúng là đúng lúc Chứ nếu mà thư không đến kịp ngày hôm nay thì Rồi cô nàng ngước lên nhìn hai bạn, nghe đây Harry có một chuyện này rất quan trọng, bồ có thể đến gặp mình ở quán Ba cây Trồi vào khoảng giữa trưa không? Harry ngập ngừng nói, ờ mình không biết, cho có thể muốn mình đi chơi với bạn ấy chọn cả ngày hôm nay, tụi mình cũng chưa hề bàn tính xem sẽ đi đâu. Hermione nói nhanh, thôi thì bồ cứ dắt theo bạn ấy nếu như không còn cách nào khác nữa, nhưng mà bố sẽ đến chứ? Ờ cũng được, nhưng mà tại sao? Mình không có thì giờ để nói... Rõ với bồ lúc này, mình phải trả lời bức thư này thiệt gấp đây Và cô nàng vội vã la ra khỏi đại sành đường Một tay nắm chặt lá thư Và một tay kia vẫn còn cầm một miếng bánh mì nướng Harry hỏi John Bồ có đi chơi không? Nhưng John lắc đầu ra vẻ ủ ê Mình không thể đi chơi làng Hostmade được Chị angelina muốn luyện tập cả ngày hôm nay Và chẳng thể nào làm gì khác hơn được Đội tụi mình bây giờ là đội quyết địch giỏi nhất mà mình chưa từng thấy Mà bồ thấy Slopper và Kirkie chơi thì chắc biết Tụi nó dở hết chỗ nói, còn dở hơn cả mình nữa. Rồi nó thở dài thần thượt, mà không biết tại sao mà chị Angele lại chưa cho mình ra khỏi đội. Harry có gắt bảo, tại vì bồ chơi hay, nếu bồ chơi hết sức, đó là lý đó là lý do. Harry khó lòng mà không thông cảm được với hoàn cảnh của John, bởi vì nó sẵn sàng đánh đổi bất uh, cứ mọi thứ để được chơi trong trận đấu sắp tới với nhà Huffleup. John có vẻ như hiểu ra thái độ của Harry, Vì nó không được nhắc gì đến trận Quick đích nữa Vì thế nó không nhắc gì đến trận Quick kinh nữa Trong suốt buổi ăn sáng Rồi khi tụi nó tạm biệt Sau đó có một chút gì đó sượng trùng và lạnh nhạt John đi đến sân tập Quick Và Harry cố gắng vuốt mật mái tóc Khi ngắm mình phản chiếu trên cái lưng của muỗng cà phê Rồi một mình đi về phía tiền sảnh để gặp cho Trong lòng phập phòng không biết Hai đứa tụi nó sẽ nói gì Về những chuyện quỷ yêu gì trên cái cõi đời này đây Cho đang đợi Harry, cánh cửa lớn bằng gỗ sồi Cách cánh cửa lớn bằng gỗ sồi một chút xíu Trông cô nàng vô cùng xinh xắn với mái tóc Được cột xõa kiểu đuôi ngựa Thành một chùm dài Khi Harry bước về phía cho Hai cẳng chân của nó bỗng trở nên to quá khổ với thân hình Và nó bỗng nhận, hãi hùng nhận ra hai cánh tay Của mình ngủ ngoằng đung đưa Ở hai bên sườn một cách ngu ngốc làm sao Nào Cho nói hết lý nhí như hết hơi, Harry cũng nói, chào. Hai đứa chân chân ngó nhau một lúc, rồi Harry nói, ơ à, ờ, thôi tự mình đi hả? Ờ, dạ. Hai đứa nó bèn nối đuôi, hàng người đang được thầy giám thị fix duyệt cho đi ra, đứa này thỉnh thoảng lại liếc vào mắt đứa kia rồi ngượng ngùng, cười gượng với nhau như không đứa nào nói chuyện với đứa nào cả. Harry thở vào nhẹ nhõm khi tụi nó ra được ngoài trời thoáng đãng và cảm thấy... Lặng lẽ bên nhau Coi bộ dễ dàng hơn là cái đứng chơ ra đó Mà lúng túng vụn về nhìn nhau Ngày hôm đó trời trong lành mắt lạnh Và lúc hai đứa nó băng qua sân tập quyết Harry thoáng ngó thấy John và Ginny Đang bay là đà trên sân khán đài Nó bỗng cảm thấy nhói đau kinh khủng Rằng nó đã không được Ở trên đó mà luyện tập với tụi kia Cho nói Chắc là bạn nhớ lắm hả Harry ngoảnh lại và thấy Cho đang quan sát nó Nó thở dài Ừ mình nhớ lắm chứ Cho hỏi Bạn có nhớ lần đầu tiên tụi mình thi đấu với nhau không hồi năm thứ tư ấy? Harry nha răng cười, nói nhớ. Bạn truy cản mình hoài. Cho mỉm cười, bồi hồi nhớ lại. Mãi ngút thì cứ biểu bạn, đừng có hào hoa phong nhã nữa. Cứ hất mình ra khỏi cái cắn chổi nếu cần phải làm như vậy. Nghe nói ảnh đã được nhận vô. Đội niềm tự hào của Porsche rồi đúng không? Không, đội liên minh, Pudlemmer. Mình có gặp anh ấy hồi cúp thế giới năm ngoái? Ừ mình cũng có gặp bạn ở đó bạn nhớ không tụi mình ở chung một khu cắm trại thiệt là vui hả đề tài cung quỹ định thế giới đã giúp hai đứa đi qua suôn sẻ đoạn đường từ lối chính uh, ra cổng và qua khỏi cổng trường harry không rẻ chuyện trò với cho hóa ra lại dễ dàng như vậy thật ra thì cũng dễ dàng như vậy chẳng kém gì những trò những cuộc chuyện trò với john và Hermione nhưng khi tụi nó vừa cảm thấy tự tin nhưng khi nó vừa cảm thấy tự tin và phấn khởi hơn chút xíu thì một băng đông đúc những nữ sinh nhà Slytherin đi ngang qua hai đứa tụi nó trong đám đó có cả Pansy Parkinson Pansy día lên trong tiếng cười khúc khích rộ lên đầy ác ý của đám nữ sinh Potter Trang oái mèn ơi Trang ơi thiệt tình ta không hiểu uh, ta không chịu nổi sở thích của mày ít ra thì DiGory cũng còn được cái mã đẹp trai đám nữ sinh bước nhanh lên, cười nói, ó rè với kiểu châm chọc đanh đá, cùng với cái nhìn chơ chẽn quá đáng ném ngược về phía Harry và cho để lại một sự im lặng bối rối theo những bước chân của hai đứa nó. Harry không thể nghĩ ra điều gì để nói nữa về Quicksand và cho gương mặt thì hơi ửng hồng, chăm chú ngó xuống chân mình. Khi hai đứa tự nó đi vào làng Hogsmeade, Harry hỏi: vậy bạn muốn đi đâu? Con đường lớn đang đầy nhóc lũ học sinh nhộn nhịp đi đi lại lại, ngắm nghe những cửa sổ trưng bày hàng mẫu của các tiệm phố và đứng dồn cục lố nhố trên những vỉa hè. Cho nhún vai nói, ôi đâu cũng được, à, hay tụi mình cứ đi dạo phố hai cái gì đó. Hai đứa đi lang thang về phía tiệm, Davis và Banner. Một tấm bích chương lớn vừa được dán lên cửa sổ tiệm này và một mớ dân làng Hobbsmets đang xúm lại coi họ tránh ra một bên khi Harry và Cho đi gần đi đến gần và Harry một lần nữa nhìn dưỡng vào 10 tấm hình của những tên tử thần thực tử đã vượt ngục. Tấm thông báo thừa, thừa lệnh của bộ pháp thuật uh, hứa tặng thưởng 1000 galleon cho bất kỳ pháp sư hay phù thủy nào cung cấp thông tin cho việc bắt giam bất kỳ kẻ nào trong số bọn tội phạm có trong hình. Cho cũng 5 năm nhìn vào mấy tấm hình của bọn tử thần thực tử, nói nhỏ. Thiệt là khôi hài hả? Mình nhớ hồi Sirius Black đào tẩu, khắp làng Horseman lúc nào, chỗ nào cũng có những bọn giám ngục lùng sục để săn tìm hắn. Vậy mà giờ có đến 10 tên tử thần thực tử đang tung hoành tự do mà chẳng thấy một tên giám ngục nào hết. Harry dứt mắt ra khỏi gương mặt của Bellatrix Lestrange, đưa mắt nhìn ngó lên ngó xuống con đường lớn, nói Ừ, ừ hả? Kỳ lạ thật, chẳng phải... Là Harry lấy làm tiếc cho cái chuyện Không có tên giám ngục nào quanh quẩn đâu đây Nhưng bây giờ khi nghĩ đến chuyện này Thì nó mới thấy sự vắng mặt của bọn giám ngục Quả thật là đáng chú ý hết sức Chúng không những đã làm Chúng không những đã để cho bọn tử thần thực tử trốn thoát Mà cũng chẳng màng tới chuyện truy lùng bọn này Có vẻ như bọn chúng đã uh, thực sự thoát khỏi sự kiểm soát của bộ pháp thuật Mười tên tử thần thực tử vượt ngục dương mắt ra ngóng Ờ, từ mọi cửa tiệm mà Harry và Cho đi ngang qua Khi hai đứa tụi nó đi ngang qua tiệm Scranshaft Thì trời bắt đầu mưa Những giọt mưa mát lạnh ngắt nặng Những giọt mưa lạnh ngắt nặng nề Cứ liên tục tạt vào mặt và gáy Harry Lúc mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn Cho ngầm ngừng ướm lời Ơ bạn có muốn uống một tách cà phê không Harry nhìn quanh quất nói Ừ phải đó ở đâu có Cho mừng rỡ nói Ôi ở gần đây Có một chỗ dễ thương lắm Bạn đã bao giờ đến quán của bà Put food chưa? cho bèn dẫn Harry đi tới Một con đường ngang vào quán Trà nhỏ mà trước đây Harry chưa bao giờ để ý đến Chỗ đó chật trội Nhỏ xíu và ướt át Mọi thứ trong đó đều có vẻ được trang điểm Bằng gen rua niếc Khiến Harry nhớ lại một cách khó chịu Cái văn phòng của bà Albrecht Vậy mà cho vui vẻ nói Dễ thương quá phải không? Harry đầy ngậm mừ không thành thật lắm, ờ hả? Cho chỉ thấy chỉ mấy thiên thần tình ái vàng ché đang bay lượn lờ trên mấy cái bàn nhỏ, tròn nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng lại vung giấy giải hoa lên đầu những người khách đang ngồi ở mấy cái bàn đó. Nhìn kìa bấy trang hoàng cho ngày lễ tình yêu đó, á à. Hai đứa tự nó ngồi xuống cái bàn cuối cùng còn trống đặt cạnh một cái khung cửa sổ rất ướt át Cách đó non nửa thước, anh chàng đội trưởng của đội quyết địch nhà Ravenclaw là Roger Davis đang ngồi cùng một cô gái tóc vàng xinh xắn Hai người ấy đang cầm tay nhau Cảnh tượng này khiến Harry không được thoải mái lắm Đặc biệt là khi nhìn quanh quán trà Nó thấy trong quán không còn ai khác ngoài những cặp Cặp nào cũng đang cầm tay nhau Nó đồ chừng có lẽ cho cũng mong nó cầm tay cô nàng Bà Puttyfood, một người đàn bà có búi tóc đen ống hả và to béo đến nỗi bà phải thoát người lại một cách khó khăn mới lách qua được khoảng trống giữa cái bàn của Roger. David và cái bàn của cho với Harry. Bà nói mấy con muốn uống gì? Harry cho nói cho tụi con hai ly cà phê. Trong lúc cà phê của tụi nó chưa được bưng ra, thì Roger và cô bạn gái của anh ta bắt đầu hôn lên má nhau bên trên cái hũ đường để trên bàn. Harry ước gì hai anh, anh chị chàng ấy đừng có làm như vậy. Nó cảm thấy Davis đang bày ra một mẫu mực mà rồi cho sẽ mong nó ganh đua Harry cảm thấy mặt mày nóng lên và nó cố gắng ngó mông lung ra ngoài cửa sổ Nhưng khung cửa sổ ướt át mờ mịt đến nỗi không thể nhìn thấy gì hết ngoài đường Để trì hoãn cái thời điểm mà nó phải nhìn vào mắt cho Harry đưa mắt lên nhìn trần nhà như thể để nghiên cứu lớp sơn trần bên ấy Hậu quả là nó lánh đủ một nắm bông giấy của vị thiên thần đang bay lơ lửng bên trên đầu tụi nó tung ra Sau mấy phút im lặng chán ngắt, cho bắt đầu nhắc đến bà Amaric, Harry mừng rỡ chụp lấy cái đề tài này để giải tỏa căng thẳng và hai đứa tụi nó trải qua được một lúc vui vẻ thang hồ bêu diếu rủa xà bà ta. Nhưng đề tài này vốn đã được một xẻ quá ư thấu đáo trong suốt những buổi họp của DPJ nên cũng chẳng có gì để nói thêm được lâu. Hai đứa nó lại rơi vào im lặng, Harry nghe thấy rất rõ tiếng chun chút phát ra từ cái bàn láng giềng và nó hốt hoảng giáo giác ngó quanh để kiếm một đề tài khác. Mà nói Ơ vậy nhá, bạn có muốn đi với mình tới tiệm ba cây chổi vào giờ ăn trưa không? Mình hẹn gặp Hermione Granger ở đó Cho nhấn đôi chân mày lên Bạn hẹn gặp Hermione Granger à? Ngày hôm nay à? Ừ thì bạn ấy rủ mình Mình nghĩ mình sẽ đến Bạn có muốn đi với mình không? Hermione nói có thêm bạn Thì cũng không sao hết Chà, hay bạn ấy tử tế quá nhỉ Nhưng giọng của Cho nghe chẳng có vẻ gì là cô nàng tin chuyện đó là tử tế cả. Mà ngược lại, giọng Cho lạnh lùng và bỗng nhiên, cương mặt xinh xắn của Cho trông hết sức thảm hại. Thêm vài phút nữa trôi qua trong im lặng hoàn toàn, Harry uống ly cà phê của nó nhanh đến nỗi, nó sắp phải kêu thêm một ly nữa. Trong khi đó, ở bàn bên cạnh, Roger Davis và cô bạn gái của anh chàng trông như bị dính má vào nhau. Bàn tay của Cho đặt lên trên bàn bên cạnh ly cà phê và Harry cảm thấy một sức ép. Cũng càng lúc càng tăng là nó phải cầm lấy bàn tay đó Cứ làm lại đi, nó tự nhủ Khi một đợt sóng hồi hộp lẫn hoảng hốt trào dâng bên trong lồng ngực Chỉ cần đưa tay ra và nắm lấy Thiệt lạ lùng hết sức Cái chuyện nhích bàn tay tới trước ba tấc Để chạm vào bàn tay cô gái Sao mà khó khăn vặn lần hơn Khi chụp bắt một trái bay snake đang vun vút giữa không chung Nhưng nó vừa mới nhích bàn tay tới Thì cho rút phát tay cô nàng ra khỏi mặt bàn Lúc này cho đang ngắm Roger Davis Hôn cô bạn gái của anh ta với một vẻ mặt thích thú nhẹ nhàng cho nói khá lặng lẽ bạn biết không anh ấy đã mời mình đi chơi cách đây 2 tuần anh Joker ấy nhưng mà mình đã từ chối Harry đã phải vỡ lấy hũ đường để làm cái cớ cho bàn tay đưa ra nửa chừng để đỡ tiễn tò nó không thể nghĩ ra tại sao cô nàng này lại nói chuyện với mình nói với mình chuyện đó nếu cho ước được ngồi ở cái bàn bên cạnh Và được Roger Davis âu yếm hôn lên má Thì mắc cái gì mà cô nàng lại chịu đi chơi với nó chứ Harry bè làm thinh Vị thiên thần tình ái của hai đứa nó Lại vung giải lên đầu Tụi nó một nắm hoa giấy nữa Một số hoa giấy li ti Rất cả vô đáy ly cà phê đã nguội ngắt Mà Harry tính Nùng uống nốt Cho lại nói Mình đã từng đến đây với Cedric hồi năm ngoái Harry mất vài giây để nuốt chơi cái điều Cho vừa nói Rồi gan nó trở nên lạnh ngắt Nó không thể nào tin được rằng Cho lại muốn nói chuyện về Cedric vào lúc này Trong khi những cặp khác ở xung quanh tự nó Nắm tay áp má nhau còn các thiên thần tình ái vẫn bay lơ lửng trên đầu Giọng của Cho hơi cao lên một chút khi cô nàng nói tiếp Mình đã có ý định hỏi bạn điều này từ lâu rồi Anh Cedric, anh ấy có nhắc tới mình trước khi chết không? Đây là cái đề tài mà Harry chỉ muốn thảo luận Khi không còn gì để nói tới trên cõi đời này Lại càng không muốn thảo luận với Cho Nó lặng lẽ nói À không, không còn kịp cho anh ấy nói gì cả ờ, vậy ra bạn bạn chắc là đã coi nhiều trận quyết định trong kỳ nghỉ lễ rồi phải không? Bạn ủng hộ đội Tocnados hả? Harry giả giọng vui vẻ và hăng hái, nghe xạo hết sức và nó kinh hoàng nhìn thấy đôi mắt cho, giàn ruộng nước mắt Y như khi tụi nó ra mặt nhau trong buổi họp DQG cuối cùng trước khi lễ Giáng sinh Harry khẩn thiết nói hơi trồm sát tới Cho để không cho ai khác nghe lóm được Cho à, tụi mình đừng nói về chuyện Cedric lúc này tụi mình hãy nói chuyện khác đi Nhưng dường như điều đó cũng là, là một sai lầm nốt Nước mắt Cho đã rơi lã trã xuống mặt bàn khi cô nàng nói Mình tưởng Mình tưởng bạn là người biết thông cảm Mình cần nói chuyện về chuyện đó Chắc chắn bạn cũng cần nói về chuyện đó nữa Mình không muốn là bạn đã nhìn thấy chuyện đó xảy ra đúng không? Mọi thứ bỗng hóa ra tệ hại như một cơn ác mộng. Cô bạn gái của Roger Davis đã gỡ má mình ra khỏi David để ngoảnh lại nhìn cho khóc lóc. Harry thì thào, ôi, mình đã nói chuyện đó với Hermione rồi. Nhưng thì ra bạn sẽ nói với Hermione Granger. Cho bật lên la lên giọng thê thém nhức óc, gương mặt cô nàng. Giờ đây tèm lem nước mắt và nhiều cặp khác cũng đã ngừng dù gì để chăm chú ngó tụi nó. Chứ bạn không thèm nói chuyện đó với tôi. Có có lẽ tốt nhất là chúng ta trả tiền rồi bạn lại đi mà gặp Hermione Greiser. Rõ ràng là bạn muốn như vậy mà. Harry trợn tròn mắt ngó sững cho. Hoang mang hết chỗ nói trong khi cô nàng vừa lấy một tấm uh, khăn ăn viền gen rua dùng nó để chậm, chấm gương mặt long lánh nước mắt của mình. Harry yếu ớt hỏi. Cho à? Nó cầu mong sao cho Roger Davis ôm lấy cô bạn gái của anh ta Mà tiếp tục hôn lên má cô nàng Để cho cô nàng thôi dương mắt ếch ra mà ngó cho như thế lúc này cho đã chuyển sang khóc với tấm khăn ăn Cô nàng nói cứ đi đi Tôi không hiểu tại sao ngay từ đầu bạn lại rủ tôi đi chơi Nếu như bạn cũng hẹn hò với những cô gái khác Tiếp theo sau tôi Sau Hermione bạn còn có thể hẹn gặp cô nào nữa Không phải vậy đâu Harry bật cười nhẹ nhõm vì rốt cuộc Đã hiểu ra cái nguyên nhân khiến cho cho giận hờn Nhưng chỉ nửa giây, liền ngay sau đó, nó nhận ra một cách muộn màng rằng tiếng cười của nó là cả một sai lầm. Cho đứng bật dậy, cả tiệm trà trở im phong phắc và giờ đây, mọi người đều chăm chú nhìn hai đứa nó. Harry, tôi sẽ gặp lại bạn sau. Cho đồn ngọt nói, hơi bị nức cục, rồi cô nàng đi như lao ra cửa, vặn mạnh cánh cửa cho nó mở bung ra, rồi vội vã băng mình ra ngoài, trời đang mưa như chút nước. Cho! Harry gọi theo nhưng cánh cửa đã đóng lại, sau lưng cô nàng gây ra một tiếng kêu len keng êm ái. Bên trong tiệm trà lúc này hoàn toàn im lặng, mọi con mắt đều hướng về Harry. Nó lẹp bèn liệm một đồng ga leo xuống mặt bàn, phủi mấy cái hoa li ti ra khỏi mắt mũi rồi theo gương cho bỏ ra khỏi tiệm. Lúc này trời đang mưa rất to mà chẳng thấy cho đâu hết. Harry đơn giản là không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, mới nửa giờ trước hai đứa tụi nó còn hòa thận vui vẻ biết bao. Nó đành lầm bẩm tức tối, đàn bà. Rồi nó đút hai tay vô túi quẩn bị bỏ lội xuống con đường trắng xóa như nước mưa trong xóa nước mưa nghĩ tiếp mà cho muốn nói chuyện về Cedric để làm gì kia chứ tại sao cho cứ luôn luôn lôi ra cái chuyện uh, làm cho cô ta xì nước như thể một quả một cái bống ống bơm nước bằng người kia chứ nó kẹo phải rồi bắt đầu chạy ào ào làm nước bắn tung tóe chỉ vài phút sau là nó đã kẹo quẹo vô lối quán ba cây chổi nó biết là lại hãy còn quá sớm để uh, hẹn gặp Hermione nhưng nó vẫn mong biết đâu có thể gặp ai đó trong quán để tiêu xái cái khoảng thời gian giữa hai cuộc hẹn hò này nó hất mái tóc ướt mềm ra khỏi chỗ cho khỏi vướng tầm mắt rồi nhìn quen quất lão Hagrid đang ngồi ở một mình một mình ở góc tiệm bộ dạng hết sức giàu dĩ ủ ê Harry chen lách qua đám bàn ghế đông đúc người đến bên lão Hagrid, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh và chào bác Hagrid. Lão Hagrid đứng bật dậy và ngó xuống Harry như thể không nhận ra nó vậy. Harry nhận thấy con Harry nhận thấy lão có thêm hai vết cắt mới trên mặt và nhiều vết bầm mới nữa. Lão Hagrid nói: "À, cháu đó hả Harry? Cháu khỏe không?" "Dạ, cháu khỏe." Harry nói dối mà thực ra so với lão Hagrid te tua xấu thảm thì nó thấy mình chẳng có gì để mà phàn nàn các cảm hết. Nó nói: "Ơ, còn bác, bác khỏe không?" Lão Hagrid hỏi lại: "Bác hả? Ờ, khỏe chứ." Bác khỏe lắm, Harry à, bác khỏe lắm Lão đăm năm nhìn vào cái đáy vại bia bằng, bằng cái thùng bằng Lão đăm năm nhìn vào đáy vại bia bằng chiếc to đùng như cái xô nước Rồi thở dài Harry không biết nói gì với lão Hai người lặng lẽ ngồi cạnh bên nhau một lát Rồi lão Hagrid chật nói Tụi mình động hội đồng thuyền hả? Đúng không, Harry? Harry ngơ ngác, ơ Lão Hagrid gật gù với vẻ thông thái Đúng vậy, trước đây bác đã từng nói như vậy cả hai bác cháu mình đều là kẻ ngoài dìa gần như vậy và cùng mồ côi ừ cùng mồ côi lão ực một hớp to trong cái vại bia của mình nói tiếp có gia đình tử tế quả có khác ba của bác là người tử tế và ba của cháu má của cháu cũng là người tử tế nếu họ đều còn thì cuộc nếu họ đều còn sống thì cuộc đời đã khác nghi biết chừng nào phải không cháu harry thận trọng đáp dạ cháu tin là như vậy lão harry dường như đang có một tâm trạng hết rất kỳ lạ Lão buồn bã nói, gia đình, bất kể ai nói gì đi nữa, máu mủ vẫn là quan trọng Và lão chùi giọt máu đọng nơi khóe mắt Harry không thể nào ngăn được mình bật ra câu hỏi Bác Hagrid à, bác bị mấy vết thương đó ở đâu vậy? Lão Hagrid có vẻ giật mình hả, vết thương nào? Harry chỉ lên mặt lão Hagrid nói tất cả những vết thương đó Lão Hagrid thô bạo, ngạt phát đi, quái mấy thứ đó chỉ là u đầu chảy giam thôi mà Công việc của bác khó khăn lắm Lão nốc cạn vài bia Đặt chà lại nó trên bàn Rồi đứng dậy nói "bà sẽ gặp lại cháu sau Nga Bây giờ tạm biệt Cháu cẩn thận nhé Xong lão ý ạch ra khỏi quán rượu dáng điệu hết sức thảm bại Rồi biến mất trong màn mưa số xả Harry nhìn theo lão Hagrid Cảm thấy thương tâm vô cùng Lão Hagrid đang đau khổ Và đang giấu giếm điều gì đó Nhưng dường như lão cương quyết Không chịu chấp nhận sự giúp đỡ nào hết Không biết có chuyện gì đang xảy ra Nhưng Harry chưa kịp có đủ thì giờ để suy nghĩ sâu xa hơn về vấn đề này thì nó đã nghe tiếng ai gọi tên mình Harry Harry ở đây nè Hermione đang vẫy tay gọi nó từ phía bên kia của quán rượu nó đứng dậy dễ dã dễ đường đi qua cái quán đông đúc để tiến đến bên cô bạn khi còn cách Hermione và ba cái bản nó bỗng nhận ra Hermione không chỉ ngồi một mình cô nàng đang ngồi chung bàn với hai người bạn nhậu mà Harry không đời nào có thể tưởng tượng ra được Luna Lovegood và còn ai khác được Rita Skeeter, cựu phóng viên của tờ Nhật Báo Tiên Tri và là một trong những người mà Hermione khó ưa nhất. Trên cõi đời này, Hermione nhích ghế ra để chừa chỗ cho Harry ngồi xuống, cô nàng nói. Bố đến hơi sớm, mình cứ tưởng bố đi với Cho, mình thật tình cứ tưởng ít nhất một tiếng đồng hồ nữa bố mới hỏng tới đây được. Rita xoay người trên cái ghế quay sang nhìn Harry trồng chọc, chọc và hỏi ngay, Cho nào? một cô gái hả cô ta dơ tay chụp lấy ngay cái túi sách bằng da cá sấu của mình và thọc tay vô trong lục lọi Hermione lạnh lùng nói với Zita nếu Harry có đi chơi với hàng trăm cô gái thì cũng không mắc mớ gì đến cô hết cho nên cô có thể dẹp ngay mấy thứ đồ nghề đó đi Zita lúc này đang rút ra một cây viết lông ngỗng màu xanh axit từ trong cái túi sách tay của cô ta trông như thể vừa mới bị cưỡng ép nuốt Nút chừng một liều nhựa thối Cô ta đóng sập cái túi sách của mình lại Harry ngồi xuống chăm chú Hết nhìn Luna rồi đến Rita Rồi lại đến Hermione Nó hỏi mấy người đang âm mưu trò gì vậy Rita xì sụp hớp một ngụm nước lớn nói Cô nương béo bỏng tuyệt vời này Vừa định nói cho tôi biết chừng nào cậu đến Cô ta quay qua Hermione giọng đánh đá Tôi đổ rằng tôi được phép nói với cậu ấy chứ Hermione vẫn lạnh lùng Được tôi nghĩ là cô được phép Coi cái bộ coi bộ cái sự thất nghiệp không còn thích hợp với gì cho lắm mái tóc một thời được uốn lọn và bới bới trải tỉ mì giờ đây thẳng đơ dối bời rủ xuống quanh gương mặt cô ta màu sơn đỏ thắm trên mấy móng tay dài ba phân của cô ta đã rớt mất đôi ba viên ngọc giả cô hết hớp thêm một, một nước bự và nói lén nhỏ cho với Harry cô nàng xinh giữa hả Harry Hermione tức giận nói Nói thêm một tiếng nào nữa về chuyện tình ngái của Harry, cái như dao kèo chấm dứt, đã hứa rồi đấy. Rita đưa mu bàn tay lên miệng, chùi, nói, dao kèo nào cơ, chúng ta còn chưa nói tới dao kèo nào cả. Mà thưa cô nương khó tính, cô chỉ mời điện tôi đến, rồi ôi, rồi sẽ có ngày. Cô ta dùng mình hít một hơi sâu. Hermione thản nhiên nói, đúng, đúng vậy, rồi sẽ có một ngày cô viết được thêm nhiều câu chuyện khủng khiếp về Harry và tôi. Kiếm thử xem có ai còn quan tâm tới những chuyện đó. Uh, nào đúng không người ta đã đăng, đăng rất nhiều chuyện khủng khiếp về về Harry trong năm nay mà đâu cần có tôi giúp sức vào Rita phóng nhìn phóng một cái nhìn qua vành cái ly nước của mình sang Harry đang ngồi bên cạnh rồi nhỏ giọng sống sự hỏi chuyện đó khiến cậu cảm thấy như thế nào hả Harry bị phản bội phát khùng hay bị hiểu lầm Hermione nói giọng cứng cỏi rõ ràng dĩ nhiên là bạn ấy cảm thấy tức giận bởi vì bạn ấy đã kể lại sự thật cho ông bộ trưởng bộ pháp thuật mà ông bộ trưởng là người một là một người ngu đẩn đến mức không ai tin bạn ấy vậy là thực tình cậu vẫn tin kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã trở lại zita nói hạ thấp cái ly của cô ta xuống để chú mục vào harry với một cái nhìn tròng chọc sắc sảo trong khi ngón tay của cô ta lại tay máy đầy khao khát cái móc gài chiếc túi sách bằng da cá sấu cậu vẫn ủng hộ toàn bộ câu chuyện tầm phào mà cô đang mở ra đo lâu nay Cứ nói với mọi người về sự trở lại của kẻ mã ai cũng biết là ai đấy Và cậu vẫn là nhân chứng duy nhất Harry lảo bào Tôi không phải là nhân chứng duy nhất Còn có hơn một tá từ thần thực tử nữa Nếu chị có muốn biết tên của họ không Rita thở ra Tôi muốn lắm Ngón tay cô ta lại sờ soạn Một cách cái túi da lật lần nữa Và cô ta nhìn chằm chằm Harry như thể Nó là một món đồ ngộ nghĩnh nhất Mà từ hồi nào tới giờ mới được nhìn thấy lần đầu Một cái tít bự nhé, Potter tố cáo, rồi đến tiêu đề Harry nêu đích danh uh, Những tử thần thực tử vẫn còn trà trộn trong chúng ta Và dưới một bức ảnh đẹp đẽ vĩ đại của cậu là, là Harry Potter 15 tuổi Chàng thiếu niên đau khổ đã sống sót trong cuộc tấn công của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Đã gây phẫn nộ vào cái ngày hôm qua khi tố cáo Những thành viên đáng kính lộ, và lỗi lạc trong cộng đồng phù thủy là những tử thần thực tử Cây viết lông ngỗng tốc ký thực ra lúc đó đã nằm trong tay Rita và mới đưa được uh, nửa chừng lên miệng thì vẻ hào hứng game, hào hứng mê say bỗng xìu xuống trên gương mặt cô này. Hạ cây viết lông ngỗng xuống, Rita nhìn Hermione như muốn ăn tươi nước sống cô bé và nói Nhưng dĩ nhiên cô nơ bé bỏng tuyệt vời, đâu có muốn một câu chuyện như vậy được in ra hả? Hermione ngọt ngào đáp, thực ra thì đó... Mới đúng là chuyện mà cô nương bé bỏng tuyệt vời muốn in ra Rita tròn mắt ngó Hermione Her, Harry cũng vậy Nhưng ngược lại Luna thì mơ màng hát nho nhỏ Weasley là vua của chúng ta Và khuấy ly nước của hành trộn Trái cây của cô bé bằng một cái que bằng, giọng, bằng một giọng kìm nén Rita hỏi lại Hermione Cô muốn tôi tường thuật về những gì cậu ấy nói về kẻ mai cũng biết là ai đấy hả Hermione nói Đúng như vậy Và đúng như sự thật Tất cả sự thật Chính xác như lời Harry thuật lại, bạn ấy sẽ kể cho cô nghe tất cả các chi tiết Bạn ấy sẽ kể cho cô tên họ của những tên từ thần thực tử chưa bị lộ mặt mà bạn ấy nhìn thấy ở đó Và bạn ấy sẽ nói cho cô biết lúc này Voldemort trông như thế nào Hermione liệng cái khăn ăn ngang qua mặt bàn bởi vì khi nghe thấy âm thanh cái tên Voldemort vang lên Gina nhảy dựng lên như phải gió Đến nỗi cô ta làm đồ gần nửa ly rượu lửa xuống người Hermione khinh khỉnh nói thêm Ôi cô bình tĩnh lại coi nào Rita vội chùi vặt trước của cái áo mưa lách thách của mình Vẫn chằm chằm nhìn vào mặt Hermione Rồi cô ta huyệt tuệt Tòa nhật báo tiên tri sẽ không chịu đăng đâu Nếu các cô cậu vẫn chưa hiểu ra Thì tôi nói cho bà biết Không ai thèm tin cái câu chuyện tầm xào xạo ke uh, Của cậu ấy đâu Ai cũng cho là cậu ấy bị hoang tưởng Nhưng nếu cô đồng ý để tôi viết câu chuyện Từ quan điểm đó Hermione nổi giận bảo, từ này không cần thêm một câu chuyện nữa về Harry Potter mất trí Chúng ta đã có sẵn cả đúng chuyện đó rồi, Cảm ơn Điều mà tôi muốn là bạn ấy có được cơ hội để nói lên sự thật Rita lãnh đạm nói, chuyện như vậy không có ở thị trường Chuyện như vậy không có thị trường, Hermione giận dữ nói Có phải cô muốn nói là tờ nhật báo tiên tri sẽ không in chuyện đó Bởi vì ông Fudge sẽ không cho họ in chứ gì Rita nhìn Hermione một lúc lâu với ánh mắt khó chịu rồi cô ta tựa Vào cái bàn trước mặt mà trồm tới nói với Hermione bằng một giọng bàn bạc công việc Thôi được, ông Phút đang dựa vào tờ nhật báo tiên tri Nhưng lần nào cũng vậy thôi, họ sẽ không in bất kỳ câu chuyện nào đưa ra Một hình ảnh tử tế về Harry Potter đâu, chẳng ai thèm đọc cả Chuyện đó đi ngược lại với tâm trạng công chúng Vụ vườn ngục Akkaban mới đây đã khiến cho mọi người lo lắng rồi Người ta chẳng qua không muốn tin là kẻ ai cũng biết là ai đấy đang trở lại Hermione gai gắt nói, vậy ra tờ nhật báo tiên tri tồn tại Ch chỉ để nói cho người ta biết những gì người ta muốn nghe thôi sao. Rita lại ngồi thẳng lưng lên, nhến cao đôi chân mày và uống cạn ly rượu lửa. Cô ta dừng dưng nói, tờ nhật báo tiên tri tồn tại để là bán chính nó, cô em ngốc ngách ạ. Luna bất ngờ nhảy vô cuộc chuyện trò. Ba tôi cho đó là một tờ báo đáng tẩm. Vừa mút mút món nước của hành trộn trái cây của mình, Luna vừa chăm chú nhìn Rita bằng con mắt bằng hai con mắt bự cô lồ lộ và hơi điên và tôi in những câu chuyện quan trọng mà ông ấy cho là công chúng cần phải biết ông ấy không bận tâm chuyện tiền nong Rita ngó Luna đầy vẻ kinh khỉnh miệt thị cô ta hỏi tôi đoán ba của uh, cô quản lý một bản tin làng nho nhỏ ở mớ nào đó phải không như 25 cách trà trộn với dân mắc hay lịch đợt bán hạ giá đem tới rồi chuồng sắp tới chứ gì Luna nhúng củ hành chở vô ly nước trái cây nói: "Không, ba tôi là chủ bút tạp chí đồ mách lẻo." Jita khịt to, khịt mũi to đến nỗi mấy người ngồi ở các bàn bên cạnh phải giật mình ngoảnh lại. Cô ta nói một giọng bằng giọng đầy kinh miệt: "Những câu chuyện quan trọng mà ông ấy tin là công chúng cần biết à? Tôi có thể xem, tôi có thể đem nội dung của các tờ báo lá cải đó mà bón phân cho khu vườn của tôi." Romani vui vẻ nói: "Ái chà, biết đâu đây là cơ hội để chị lên giọng một tí." Luna nói ba của bạn ấy rất vui lòng nhận đăng bài phỏng vấn Harry. Đó chính là nơi sẽ in câu chuyện chị sắp viết về Harry. Rita trợn mắt nhìn cả hai cô gái, một lúc rồi bật ra một tràng cười ngất, vừa cười ngặt ngẽo vừa nói: đồ mách lẻo, các cô tưởng là người ta sẽ coi trọng. Lời nói của cậu ấy nếu in, bạn nếu bài in trên tờ đồ mách lẻo à? Hermione thẳng thắn nói: một số người thì không, nhưng bài tường thuật. Của tờ nhật báo tiên tri về vụ vượt ngục Akaban có một số thiếu sót cho nên tôi nghĩ nhiều người sẽ thắc mắc liệu có thể có một sự giải thích nào khá hơn về chuyện đã xảy ra không và nếu có một câu chuyện khác để so sánh cho dù uh, chuyện đó in trên một tờ. Hermione liếc xéo về phía Luna nói tiếp một tờ trà, một tạp chí bất thường thì tôi tin là người ta vẫn sẵn sàng tìm đọc. Rita không nói một lời nào trong một lúc nhưng cô ta vẫn nhìn năm năm Hermione với vẻ thấu suốt cái đầu hơi ngẹo sang một bên một tí rồi cô ta thình lình lên tiếng thôi được bây giờ cứ tạm cho là tôi sẽ làm chuyện này vậy tôi sẽ được trả nhuận bút như thế nào Luna mơ màng nói tôi không biết chính xác là ba tôi có trả tiền cho người ta viết uh, về cho tạp chí của ông không người ta đóng góp bài vở là bởi vì tự nhiên là được thấy tên mình in trên một in trên báo là cả một vinh dự chứ bộ về mặt di nhăn lại như thể cô ta lại đang nếm một lần nữa cái hương vị đậm đà của nhựa thối trong miệng cô ta quay lại nói với hamani vậy co vậy là coi như tôi viết chùa humani bình tĩnh hớp một ngụm nước rồi nói ái trà đúng vậy nếu không thì như cô đã biết quá rõ là tôi sẽ báo cho giới chức có thẩm quyền biết là cô một biết cô là một người hóa thú không có đăng ký dĩ nhiên tờ nhật báo tiên tri có thể sẽ trả cho cô khá bẫm về những bài tường thuật của một tù nhân về đời sống tại Akaban Rita tỏ vẻ như thể lúc này cô không cô ta không mong muốn gì hơn là chụp lấy cây Dù giấy thò ra từ ly nước của Hermione mà chọc nó vuông mũi của cô bé. Tôi không biết là tôi còn có thể lựa chọn nó khác hay không. Giọng Rita hơi run run, cô ta lại mở cái túi sách da cá sấu um, một lần nữa rút ra một tiếng một miếng giấy ra rồi dơ cây viết lông ngỗng tốc ký lên. Luna hớn hở nói, ba sẽ khóa lắm. Hàm Rita bạnh ra, cơ bắp xoắn lại. Hermione quay sang Harry nói, được chứ Harry, bộ sẵn lòng nói với công chúng sự thật chưa. Harry ngắm Rita, điều chỉnh cây viết, lông ngỗng tốc ký cho thăng bằng và sẵn sàng hoạt động trên tấm giấy da. Nằm giữa nó và Rita, mình sẵn lòng. Hermione, công một trái anh nào dưới đáy ly của cô nàng đưa lên miệng và ung dung nói, vậy thì cô Rita bắt đầu đi.